các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. hỏi mẹ đi. cậu bé nghiêm túc nói. trên vầng trán có sự cao quý trời sinh. nhẹ nhàng nhíu mày tỏ rõ lập trường. cháu chính là muốn ở cùng một chỗ với mẹ. chú biết là mẹ không thể rời bỏ cháu. bùi bùi chết căng thẳng trong lòng. lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía ban công. gió thổi qua mắt rượi mái tóc của dự tiên tuyết rối loạn. cậu giựt tay vứt qua một cái, rồi tiếp tục việc làm dở dang nhưng gió vẫn khóc ngừng thổi cho đến khi có một bàn tay giúp cô về mái tóc xuôi ra sau tay anh đến rồi sự thiên tuyết hơi kinh ngạc nhìn anh không phải anh ở phòng làm việc chuẩn bị cho buổi diễn tấu hay sao sao lại về sớm vậy buổi vũ chết không nói lời nào chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt cô cũng vẫn như năm năm trước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng quật cường có đôi khi nhìn như ôn thuận nhưng trên thực tế thì không nghe lời như thế Anh kéo nhẹ tay cô, lùi tới gần mình, sau đó quay người cô lại, ôm cô từ phía sau lưng, đầu đặt trong cần cổ ấm áp hát của cô. Anh không muốn tới đó, cũng không biết là em dự tính đi vào ngày mai, tại sao muốn về nước trước một ngày. Giọng nói của bùi vũ chết không có nhiệt độ, nhàn nhạt, lại có sự bá đạo. Thân thể dự thiên tuyết khẽ cứng ngóc, đã 5 năm rồi, cô vẫn không có thói quen bị đàn ông ôm nói chuyện như thế này, chẳng qua là khuôn mặt thanh thấu của cô không có biểu hiện ra sự kháng cự. Giọng nói trong veo Thật xin lỗi, việc này tôi chưa nói rõ ràng với anh Bây giờ nói cũng không muộn Tôi phải về nước trước Anh có biết, ngày kia là ngày dỗ của ba mẹ tôi bùi vũ chết ngẩn ra Hồi lâu mới chậm rãi nói Hóa ra là như vậy Dạ Sự thiên tuyết từ trong ngực anh thoát ra ngoài Xanh người liếc mắt Nhìn người đàn ông cao lớn này Tôi muốn đưa tiểu ảnh trở về Thằng bé chưa từng nhìn thấy ông bà ngoại của mình Bùi vũ chết lại yên lặng, lại nhạt nói. Đích thực là nên đi nhìn một chút. Vẻ mặt của dự thiên tuyết nhẹ nhõm hơn, sắp xếp lại quần áo của mình. Nhìn căn nhà ấm áp này, đáy lòng dâng lên trước hoang vu. Trước kia, chuyện cô không thích nhất chính là không có năng lực, ăn nhờ ở đậu. Mà cô ở nước ngoài 5 năm, mang theo bảo bảo, vẫn trải qua cuộc sống y như trước. Mặc dù chưa đến nỗi chật vật như vậy, nhưng trên tính chất thì cũng đúng là như thế. Nghĩ tới đây, cô hơi cao mày, nhìn bùi vũ chết. Đúng rồi, anh trở về muộn một ngày hẳn là không có việc gì, phải không? Tôi chỉ không có ở bên cạnh anh một ngày mà thôi. Anh đừng phát giận với người khác, được hay không? Vẻ mặt của bùi vũ chết nhàn nhạt. Sẽ không, lần trước là ngoại lệ. Anh nghĩ là em đi nên mới tới chỗ tìm em Nếu không cũng sẽ không như vậy. Giữ thiên tiết gần ra, có hơi lúng túng. xoay người, tiếp tục thu thập mấy bộ y phục. Vẫn là quay đầu nhìn anh. Tôi sẽ không đi, trước khi gì bùi cho phép. Tôi sẽ không đi Điểm này anh cứ yên tâm Anh biết rõ Đây là giao dịch của hai người Trong mắt bùi vũ chết tản mán Ra sự nhu hòa sáng ngời Anh đã nghe mẹ nói qua Thời điểm bà gặp em Em đang ở trong phòng giải phẫu Cả người đều là máu Anh đừng nói Bỗng nhiên sự thiên tuyết cắt ngang lời anh lóe lên giọng có chút run run Bùi vũ chết cũng trầm mặt Về mặt ôn tồn trầm tĩnh nhìn cô Lúc đó tôi đúng là cực kỳ nhít nhát Nhưng bây giờ, may mắn là vẫn còn có tiểu ảnh, tôi có con trai, thằng bé cũng có mẹ, chúng tôi chưa hề có một ngày xa cách. Lúc ấy, tôi có nhét nhác thế nào thì tất cả cũng đều đáng giá. Sự thiên tuyết nhìn anh trong đáy mắt trong suốt là ánh sáng quật cường, động tác trong tay càng thêm gọn gàng. Tôi dẫn thằng bé quay về nước là điều tất nhiên, nhà của chúng tôi ở nơi ấy. Đến lúc đó, nếu như có thể tìm được tiểu nhu thì chúng tôi sẽ đoàn tụ ở quê nhà, chắc chắn. Cô cầm lấy y phục, bỏ vào cái dương hành lý nho nhỏ, đứng dậy, mái tóc tản ra trong gió, ngổn ngang mà mỹ lệ. Bùi vũ chết có chút không nhịn được, sơ tay bắt được cổ tay của cô, khẽ dùng sức ôm cô vào trong ngực lần nữa. Mẹ nói với anh, lúc đó bà chính là coi trọng tính khí bướng bỉnh cứng đầu của cái người này, cho nên mới tính toán giúp em. Bà nói, khi ấy em cũng đã bị thuốc tê làm cho không thể động đậy được rồi, còn cầm kìm giải phẫu giặt lên cánh tay mình đến đầm đìa máu tươi sau khi thanh tỉnh, thì quỳ xuống cầu xin bà bỏ qua cho bé con của em. trong mắt bùi bối chết lấp lánh ánh sáng. Thiên Tuyết, anh thật sự khó có thể tưởng tượng khi đó em đã gặp phải chuyện gì, vì sao đã lâu như vậy, tới hôm cũng không chịu nói cho anh biết. cả người dự Thiên Tuyết hơi phát run nhắc tới chuyện năm đó, cô nhắm mắt lại, nơi nơi đều là máu tanh. còn có gương mặt giận dữ mà bá đạo của một người đàn ông, cô căm hận đến nhến răng muốn giết chết anh nhưng cũng không hận thể không thể thoát đi thật xa để không còn nhìn thấy tên cẩm thú kia nữa chỉ nhớ không được tốt đương nhiên tôi sẽ không đề cập tới trừ nghe chuyện hot nhất tại đọc